Năm xưa, bản thân Du Nha đại sư đã bị thương chưa khỏi, hiện nay lại ăn cuồng bảo đan, sẽ gây nguy hại rất lớn đối với thân thể hắn. Thế nhưng Sở Vân lại biết mình không ngăn cản được Du Nha, điều này liên quan đến tự tôn của một nam nhân. Cuộc chiến đấu cũng không duy trì được quá lâu. Dung Nham Phách Vương Hoa có tu vi đại yêu 600 năm, nhưng đạo pháp dùng cho chiến đấu lại hầu như không có. Điều này cũng không có gì kỳ quái. Yêu thực này vốn là vật của Trung Thất, đạo pháp thường sử dụng là để luyện binh. Chỉ có điều, hiện nay Trung Thất bỏ qua dung nham phách vương hoa, khiến nó trở thành yêu thực hoang dại. Bị ba người Sở Vân liên hợp áp chế, cuối cùng bị Du Nha thu phục. Tiếp theo, Du Nha bắt đầu dùng dung nham phách vương hoa đốc yêu binh. Trước tiên, Hắn mang toàn bộ tài liệu nhập vào giữa hoa tâm, hai tay bắt đầu hoạt động. Bóng tay tung bay, ổn định mà lại chuẩn xác. Cánh hoa yêu thực đang cuộn tròn dâng lên, hình thành một nụ hoa rất lớn. Sau đó tay Du Nha đại sư không ngừng khởi động bí quyết luyện binh. Nụ hoa càng lúc càng phồng lên, từ bên trong truyền đến tiếng sôi sùng sục, tiếng động cũng càng ngày càng lớn. Rốt cục, khi bá vương hoa lại nở rộ, Trong làn hơi nước, một chủy thủ bay ra. Chủy thủ, xanh đậm sắc bén, tinh xảo như hàng mỹ nghệ, không mang theo sát khí, giống như lá cây được phóng to lên. Chờ Diệp Trủy ngồi lại, Du Nha đại sư cầm trong tay, đi tới trước bảo thạch mật môn. Hắn ăn cuồng bảo đan, thực lực không kém và đỉnh phong thời kỳ có mấy. Rèn ra Diệp Trủy, tự nhiên không có đạo lý không thông qua. Áo quang chợt lên, Một lốc xoáy hình thành ở trong bảo thạch mật môn. Bốn người lại xuyên qua hoàng bảo thạch mật môn, lần này cũng đi vào một đại sảnh. Bố cục hoàn toàn tương đồng với đại sảnh trước. Tương tự, ở đây cũng có một lò luyện đan, một bảo thạch mật môn. Ở trước bảo thạch mật môn có một con yêu thú đang ngồi chồm hổm, ngủ say. Triều Du các môn này cũng là yêu thú trung thất từng sử dụng. Du Nha thở dài một tiếng, bỗng nhiên thấy hoa mắt dưới chân không ổn, thiếu chút nữa thì ngã quỵ xuống. Dược hiệu của Cuồng Bảo Đan quá mạnh. Du Nha cắn chặt răng, kiểm tra lò luyện đan. Quả thực phát hiện thêm một viên Cuồng Bảo Đan, không nói hai lời, lập tức nuốt vào. Đan dược bình thường, dược hiệu càng ngày càng thấp. Tất nhiên hiệu quả của Cuồng Bảo Đan thứ 2 không bằng viên thứ nhất. Chẳng qua thật may, tinh thần Du Nha lại tăng vọt, khí lực vô cùng kéo dài không dứt. Lần này nội dung trên của bảo thạch mật môn và cái phía trước không khác nhau là mấy. Sau khi Du Nha ăn cuồng bảo đan vào, thu phục yêu thú ngủ say trong sảnh. Lợi dụng yêu thú đã thu phục để rèn luyện yêu binh, chỉ có thể thông qua bảo thạch mật môn mới có tư cách vào địa điểm tiếp theo, Triều Du các mô lớn như thạch ma. Cái bụng phình to, kêu oa oa mãi, rõ ràng là một yêu thú hệ cóc. Toàn thân nó ngâm đen, chỉ có ánh mắt là màu hổ phách. Lưng rộng lớn ánh sáng màu đen tỏa ra bốn phía. Một đám bọt khí nổi lên, lại nổ vang. Dưới sự trợ giúp của đám người sở vân, Du Nha thu phục được nó. Hác chiều Du Long thối binh thuật. Du Nha đại sư hét lớn một tiếng, ném diệp trủi màu xanh biếc vào không chung bắt đầu rèn. Chiều Du Cắp mô hoa hoa hai tiếng, hai bên mép hở ra. Một lát sau, phun mạnh dầu đen lớn bằng cột trụ, dầu đen xoay chuyển trong không trung, biến thành một con ru long màu đen, tay giơ cao, thân phát ra ánh sáng, đuôi không ngừng phun ra dầu đen, dầu đen trong miệng cóc cũng không ngừng phun ra. Chợt thấy thật giống như triều râu cá mô ngậm đuôi hắc long. Hắc long giống một tiếng, tiếng ngầm cuồn cuộn, khí thế lừng lẫy. Sau đó, nó há miệng, nuốt diệp chủy vào bụng. Hắc Long không ngừng quanh quẩn giữa không trung. Hai tay Du Nha đại sư không ngừng biến hóa thủ ấn luyện binh phức tạp. Hắn cắn răng kiên trì, thân hình lung lay sắp đổ, sắc mặt trắng bệch, trán đổ mồ hôi ròng ròng. Những người còn lại im lặng không nói gì, khiến cảnh tượng càng thêm hấp dẫn. Thực lực của Du Nha lúc này đã tới giai đoạn đỉnh điểm. Bình thường khi đại sư luyện binh, không truyền bá những tinh hoa trong đó, Cơ hội đích thân tới quan sát là vô cùng hiếm. Luyện trì yêu binh chia làm 4 giai đoạn một chọn tài liệu, hai rèn, 3 rèn luyện, 4 khai quang. Lúc này, hẳn là du nha đại sư dùng du thối thuật rất ít gặp. Quả thật là sự thủ bút cấp đại sư. Vẻ mặt nhan khuyết rất tán thưởng. Hai mắt kim bích hàm sáng ngời có thần, nhìn chằm chằm vào Du Long Sở Vân cũng quên cả nói chuyện. Thực lực Du Nha thật sự là cấp đại sư. Đáng tiếc điều này lại là phù dung sớm nở tối tàn, một khi dược tính của Cuồng Bảo Đan phát ra, bản thân hắn sẽ bị trọng thương, thực lực lại rơi chậm lại. Ngày sau cần phải cố gắng bảo dưỡng, nếu không sẽ lưu lại di chứng cả đời. Hắc Du Long thần tuấn phi phàm, không ngừng quay cuồng giữa không trung, mơ hồ có thể thấy chút quầng sáng màu xanh biếc ở trong đó ánh sáng ở ngoài loè loẹt, từ miệng du long chậm rãi trượt ra, lan tỏa toàn thân rồi tới rồi đuôi, cuối cùng tiến vào trong miệng cốc. Ầm, một âm thanh vang vọng, hắc du long trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, nổ tung ra, hình thành giọt dầu màu đen, chảy tràn xuống dưới. Lúc mọi người đều trốn tránh, Du Nha đại sư lại thò tay vào thăm dò trong miệng chiều du các mô, lấy diệp chủy ra. Sau khi diệp chủy trải qua rèn luyện, phát ra quầng sáng xanh mượt, vừa thấy đã biết không phải vật tầm thường, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Trong lòng Sở Vân chợt hiểu ra, chọn tài liệu, rèn, rèn luyện, khai quang. Trước mắt chỉ còn lại khai quang. Sau bảo thạch môn, hẳn là trạm kiểm soát cuối cùng. Thông qua lục bảo thạch mật môn, bốn người lại đi vào một đại sảnh. Trên vách tường đối diện cũng được gắn một hồng bảo thạch mật môn, ở trước cửa, trên bàn đã có đặt một yêu binh. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 147, Triệu Du Các Mô, "Ha, đây là tâm kính, xem ra chúng thất đặc biệt chuẩn bị để Du nha dùng khai quang." Ngoài ra, tất không thể thiếu một lò luyện đan có hình dáng tương tự. Sau khi xem xét một fan Đan dược bên trong có hơn 6 viên, ăn viên đan dược thứ 3, tinh thần Du Nha run rẩy chấn động, một dòng nước ấm di chuyển toàn thân, làm hắn thoải mái phun ra một hơi, giống như sau khi vận động kịch liệt, trong giây lát cảm giác như thể lực mất đi lại trở về. Hàng phục tâm kính xong, hắn chính thức bắt đầu khai quang diệp chủy, yêu binh và yêu thú, yêu thực không giống nhau. Yêu thú và yêu thực chính là do thiên nhiên sáng tạo, do trời sinh địa dưỡng vật, mà vật lại do con người tạo ra. Ở trong lịch sử ngữ yêu sư, yêu binh phát triển muộn hơn rất nhiều so với yêu thú, yêu thực. Thật lâu sau, mọi người mới phát hiện, cẩn thận tỉ mỉ tạo ra, sử dụng rất lâu, ngưng tụ thành vật phẩm có tình cảm như nhân loại, có tỉ lệ rất lớn trở thành yêu binh. Phát triển cho tới bây giờ, mọi người đã có thể có ý thức muốn luyện chế yêu binh, chọn nhân tài, đúc, rèn luyện là tỉ mỉ cấu tạo thân hình cho yêu binh. Khai quang lại rót tình cảm xuống, lấy tình khai quang, không chừng có thể mở ra linh quang yêu binh. Bởi vậy, khai quang chính là bước mấu chốt nhất, quan trọng nhất. Khai quang rất khó, lại rất dễ dàng. Mấu chốt là tình cảm mà luyện binh sư chút xuống ký thác vào trong yêu binh có nồng đậm chân thật hay không? Du Nha đại sư cầm tâm kính trong tay, dồn tình cảm phức tạp phẫn hận, không cam lòng, nghi hoặc vân vân của bản thân đối với trung thất, dựa vào đạo pháp trong tâm kính, toàn bộ hóa thành một cột sáng màu trắng chiếu vào phía trên diệp chủy. Diệp chủy bắt đầu nở rộ ra ánh sáng màu huỳnh quang, nhưng rất nhanh lại nhạt xuống. Cột sáng biến mất, Du nha đại sư Thất hồn lạc phách, lui về phía sau hai bước. Tâm kính trong tay rơi trên mặt đất loãng xoàng. Sau khi thất thần một hồi lâu, hắn ngửa đầu cười khổ, "Ta còn không thể hoàn toàn căm hận trung thất. Mỗi khi ta cố gắng hận hắn, trong đầu luôn hiện ra hình ảnh hắn há miệng uống rượu, hắn vỗ ngực nói chúng ta là huynh đệ. Hắn nói với ta giấc mộng khát khao trong lòng hắn là trở thành đại sư luyện binh đứng đầu trong thiên hạ." Hai tay Du Nha lúc thì siết chặt, lúc lại thả lỏng, thể hiện nội tâm của hắn lúc này vô cùng phức tạp. Du Nha đại sư, ngươi thật sự là, ôi, trung thất là người như thế, nhan khuyết tức giận bất bình, không dự đoán được tự nhiên cửa ải khai quang cuối cùng lại thất bại. Cũng không thể hoàn toàn tính là thất bại. Diệp chủy đã thành vật có linh quang, nhưng là linh quang loãng, bởi vậy chỉ có chất lượng trung bình không đạt được yêu cầu tư chất thượng đẳng của bảo thạch mật môn. Nhan khuyết vạn tay, hô, đại sư, chúng ta còn có thể làm lại một lần nữa." Du Nha lại lắc đầu, thở dài một tiếng, "Ở thời điểm khai quang kia, ta cố gắng ngưng tụ suy nghĩ phẫn nộ và cừu hận của mình đối với Trung Thất, nhưng không được. Lúc này ta mới hiểu được nội tâm của mình. Có lẽ Trung Thất thật sự là tiểu nhân đê tiện, nhưng ở trong mắt ta, Hắn vĩnh viễn là người đã cùng ta uống rượu, thấy ta khốn đốn uể oải thì la mắng, muốn an ủi ta lại cố tình nói vài lời vô vị. Hắn vô cùng khát khao nói, muốn trở thành đại sư luyện binh đứng đầu trong thiên hạ. Hắn từng hối hả ngược xuôi tìm kiếm hy vọng trị liệu thương thế cho ta. Có lẽ hắn luôn luôn diễn trò, có lẽ hắn luôn luôn lừa gạt, có lẽ hắn luôn luôn chế nhạo ta. Nhưng hắn thực sự là ngọn đèn dầu của ta là sức mạnh tâm hồn cho ta khi ta ở thời điểm chán nản nhất. Biểu tình trên mặt từ hoang mang đến thư thái, Du Nha càng nói, hai mắt càng sáng. Bỗng nhiên, hắn như là gỡ bỏ được gánh nặng ngàn cân, vẻ mặt thoải mái nói, "Nói thực ra, khi sự việc bắt đầu phát sinh, ta xác thực rất hận hắn đã phản bội ta, nhưng trong lòng lại vẫn tồn tại một hy vọng, có lẽ hắn có nỗi khổ." ta vẫn không muốn tin tưởng hắn là loại người như vậy. Hắn chỉ vào bảo thạch mật môn, nói: "Ta thông qua cánh cửa này, có thể nhìn đến bản tính của hắn. Hắn đã ăn Thiên Linh Chân Tâm Đan nên vô cùng cường đại, nhưng hắn cũng không phải là trung thất trong lòng ta. Trong ấn tượng của ta, trung thất là huynh đệ của ta, vĩnh viễn là nam nhân đã giúp đỡ ta, trong cửa hàng rèn luyện tối đen đã uống rượu với ta." Nói xong lời cuối cùng, hắn nhìn ba người Sở Vân cười khổ nói: "Chắc các ngươi có chút không tiếp nhận được, nói ta yếu đối cũng được, nói ta sợ hãi cũng thế, ta không muốn lại tiếp tục." Du Nha đại sư đọc truyện kiếm hiệp hai mắt nhãn khuyết đã phiếm hồng, trong lòng mỗi người đều có một mặt trời, đó là tâm linh, ngọn nguồn của sức mạnh. Kim Bích Hàm cũng thở dài nói: Hai quang cần phát ra từ tình cảm nội tâm, đạo quang kia loãng như thế, chứng minh phẫn hận trong nội tâm đại sư rất ít ỏi. Vậy còn nghi hoặc mãi làm gì? Ta có thể hiểu đại sư. Trận khiêu chiến bất luận thắng hay bại đều mất đi lý do để tiếp tục. Đại sư, ngài mới là đại sư chân chính. Ý chí của ngài khiến bản bối kính nể. Nhan khuyết trang trọng cúi đầu về phía du nha. Lựa chọn tha thứ bảo vệ điều tốt đẹp trong lòng, trái lại trung thất, mặc dù đạt được sức mạnh, lại mất đi mặt trời trong lòng. Trận khiêu chiến này là đại sư thắng." Kim Big Hàm cảm thán, thắng thua cũng không quan trọng. Du Nha lắc đầu, nhìn về phía Sở Vân, giống như là Sở Vân ngươi nói, nhân sinh như sóng triều, luôn luôn cao thấp phập phồng. Ta hy vọng quá, cũng nghèo túng quá. Nhân sinh đích thực không phải chỉ để ý tới thắng thua, mà là giữ lại phần tốt đẹp ở trong lòng, ở đỉnh điểm, phần tốt đẹp này không đến mức khiến ta đắc ý vênh váo, khi phải cúi đầu, tốt đẹp này không đến mức làm cho ta mất đi hy vọng. Việc này có thể dừng tay như vậy sao? Tuy rằng thỉnh cầu này rất mạo muội, nhưng vẫn thỉnh Sở Vân ngươi tha thứ cho một lão già khiếp nhược. Sở Vân cúi đầu trầm mặc, một lúc sau cuối cùng ngẩng đầu lên mở miệng nói, còn xa chưa đến thời điểm cuối cùng, nhàn khuyết thở nhẹ một tiếng, trong mắt rất chờ mong. Hắn biết lúc này trung thất đã không còn quan trọng, nếu Du Nha đại sư lựa chọn tha thứ, khi nhìn thấy bộ mặt thật sự của trung thất, chỉ sợ phải phá hủy thái dương trong lòng hắn, khiến lão nhân này thực sự suy sụp. Sở Vinh, tuy rằng phần thưởng cho nhiệm vụ học tập nhiều, nhưng không cần cưỡng cầu. Kim Bích Hàm cũng nói, nàng cảm nhận được trên người Du Nha đại sư không có sự tranh đấu trong hoàng gia người lờ ta gạt, vốn không có gì tốt đẹp. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 148, lựa chọn tha thứ, cái gì mới là chân tướng? Nàng cho rằng, tha thứ cho một người từng thương tổn của ngươi, cũng không phải là khiếp nhược, mà là rộng rãi. Cũng cần không ít sự dũng khí. Ngươi không cảm thấy khó hiểu sao?" Du Nha đại thúc. Những lời nói tiếp theo của Sở Vân cũng khiến đương sự sững sờ. Theo lý thuyết, hàn dược hiệu của Cường Bảo Đan đã sớm hết. Hiện tại, ngươi cảm giác được sự suy yếu sao? Thực lực còn dừng lại ở thời kỳ đỉnh điểm sao? "Ha, cái này, đây là có chuyện gì?" Một khi Du Nha được nhắc nhở, lúc này trên mặt xuất hiện vẻ khiếp sợ và vui sướng. "Ta thực lực của ta lại khôi phục rồi." Sở Vân cười cười, nói ra câu thứ hai làm cho tất cả mọi người ở đây khiếp sợ thất sắc. "Nếu ta đoán đúng, hàn đan dược trong lò luyện đan này chính là Thiên Linh Chân Tâm Đan. Truyện sắc hiệp Thiên Linh Chân Tâm Đan, kia không phải Cuồng Bạo Đan sao? Thoạt nhìn giống, nhưng thực chất lại là một loại đan dược khác." Sở Vân nắm đan dược trong tay, trong mắt lóe ra thần quang. Hắn chậm rãi nói: Các ngươi chưa phát hiện điều gì khó hiểu sao? Mọi việc đều lộ ra vẻ cổ quái. Nếu ta là trung thất, thật sự phản bội, cướp đoạt Thiên Linh Chân Tâm Đan, loại chân quý đan phương, chắc chắn đã không làm thì thôi, đã làm phải làm đến cùng, đánh ngục Du Nha. Chỉ như vậy, người trong thiên hạ mới không còn người nào biết về tin tức Thiên Linh Chân Tâm Đan. Còn nữa, nếu đã dùng Thiên Linh Chân Tâm Đan, khi đưa thư khiêu chiến, lại quang minh chính đại, Ung Ang đã kích Du Nha, vì sao Trung Thất phải làm điều dư thừa như vậy? Người phóng ra tiễn thư đâu? Vừa rồi, cửa phòng luyện binh vẫn đóng chặt. Lúc ấy, Du Nha đại thúc ngài cũng mảy may nghi có phải Trung Thất thật sự đã trở lại hay không? Cửa bị ta đánh mở, còn tỏ vẻ cuồng vọng bệ vệ ra lấy tiễn tín. Sao Trung Thất có thể chịu được? Xâm nhập chú binh phòng, chọn tài liệu, rèn, rèn luyện, khai quang. Từng bước một, trung thất lại bỏ qua yêu thú, ngược lại thực lực Du Nha đại thúc lớn mạnh thêm, điều này thật là muốn bỏ qua sao? Cổ quái nhất chính là lò luyện đan, để chứa cùng bạo đan, có thể dùng bình đan dược. Vì sao ở trong từng đại sảnh đều có lò luyện đan bằng sắt, hơn nữa giống nhau như đúc. Hơn nữa nói đến tác dụng, là vì giả một viên cuồng bạo đan. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy được có chút điểm không thích hợp. Trong chú binh phòng cũng không có một chút khí của con người, hoàn toàn tĩnh mịch. Nhan khuyết vỗ mạnh vào trán, sau khi nghe hắn cảnh tỉnh, nhất thời phát hiện rất nhiều điểm cổ quái. Đây là thiên linh chân tâm đan hay là Kim Bích Hàm nghĩ tới điều gì, trên mặt xuất hiện vẻ khiếp sợ. Sở Vân, đến tột cùng ngươi muốn nói cái gì? Đột nhiên, Du Nha cảm thấy tim đập bịch bịch. Ơ hồ phải nhảy ra trong ngực. Sở vân thở dài một tiếng, chậm rãi lại nói về đề tài khác. Khi nhận được nhiệm vụ này, ta từng ở trong thư viện tàng kinh các thu thập tình tức. Có rất nhiều lời đồn về thiên linh chân tâm đan. Nổi bật nhất hơn nữa có thể tin tưởng nhất lại chỉ có hai cái. Một là Giang Việt Vương, ái phi của hắn vì hắn mà luyện chế thiên linh chân tâm đan, gián tiếp bảo vệ Giang Hán Quốc. Một vị là Cửu Quỷ Vương, mẫu thân hắn vì hắn luyện chế Thiên Linh Chân Tâm Đan, do đó khai sáng cửu u thành, ánh mắt của thế gian, nhiều người bị Thiên Linh Chân Tâm Đan hấp dẫn. Lúc ấy ta cũng rất khó hiểu, hai vị đại công thần luyện chế đan dược, theo lý nên được ân sủng và tôn kính, nhưng tin tức về các nàng lại im bặt, dù tìm đọc tư liệu thế nào cũng tìm không được thậm chí ngay cả đương sự Giang Việt Vương cũng từng phát động số lượng lớn nhân lực tìm kiếm ái phi. Nghi hoặc này vẫn làm ta cảm thấy bận tâm. Mãi đến vừa mới, trong lòng mới đột nhiên lớn mật phán đoán liệu có phải luyện chế Thiên Linh Chân Tâm Đan, cần sinh mệnh của luyện đan sư, Tình Thiên Phích Lực. Trong lòng mọi người chấn động mãnh liệt, trong lúc nhất thời đều ngơ ngác nhìn Sở Vân, nói không ra lời. Tuy rằng ta không am hiểu luyện binh, nhưng là đối với luyện đan, đã có một ít kiến giải. Sở vân tiếp tục nói, cái gọi là luyện đan, chính là đoạt thiên địa tạo hóa mà thêm vào thân. Nói chung, luyện chế đan dược cần dược liệu chân quý. Như vậy dược tính của đan dược lại càng tốt. Nhưng thiên linh chân tâm đan lại vi phạm lẽ thường này. Lúc ấy, Giang Việt Vương đã bị đánh lưu lạc ra ngoài vùng hoang vu giã ngoại. Khi còn thiếu niên, gia cảnh cửu quỷ vương vô cùng bần hàn, bọn họ sao có thể có dược liệu chân quý để luyện chế truyền kỳ Thiên Linh Chân Tâm Đan, nhưng Thiên Linh Chân Tâm Đan lại có thể tăng lên thân thể ngự yêu sư trên diện rộng, hồn phách, linh quang đều dùng được. Giải thích duy nhất chính là lấy người luyện đan, dồn tinh hoa của một ngự yêu sư vào bên trong đan dược. Sau đó, một vị ngự yêu sư khác dùng vào hấp thu tinh hoa để tăng cường thân thể, lấy người luyện đan, Nhan Khuyết nghẹn họng nhìn chân trối. Sao có thể? Kim Bích Hàm thì thào trong miệng, kinh ngạc nhìn Sở Vân, chẳng lẽ nói, chẳng lẽ nói, Du Nha hồn bay phách lạc, nghĩ tới điều gì, cả người không ngừng run rẩy, nhất định các ngươi từng nghe nói về lấy người luyện binh, truyền thuyết can tương mạc tà, chính là một đôi phu thê luyện binh sư đầu nhập luyện binh, lấy sinh mệnh tạo ra yêu binh tuyệt phẩm, vì sao lấy người luyện đan lại không thể? Sở Vân không ngừng lắc đầu, lại nói: Lò luyện đan là chứng cớ, đan dược trong lò luyện đan lại là vật chứng tốt nhất. Sau hồng bảo thạch mật môn, càng là minh chứng rõ ràng, ta gần như có thể khẳng định, trung thất đã không còn tồn tại trên thế gian. Sau mật môn, hẳn là Định Tinh cung hắn cướp đi. Mọi người không nói. Bị giả thiết lớn mật của Sở Vân làm chấn động. Không tin sao? Để ta mở ra Hồng Bảo Thạch Mật môn, chân tướng sẽ rõ ràng." Hai mắt Sở Vân lóe sáng, lập tức đi đến trước Bảo Thạch Mật môn, hai tay dán trên mặt cửa. Bắt đầu ngưng thần, vận dụng linh quang trong cơ thể. Đây là một thủ đoạn nhỏ, trong trí nhớ của Sở Vân, điều này đã từng phổ biến một thời chủ yếu là làm thế nào chấn động linh quang trong cơ thể, tiến hành lờ gạt đối với bảo thạch mật môn. Bản chất của bảo thạch mật môn này cũng là yêu binh, cho nên chỉ có thể phân rõ điều kiện chính là có đủ linh quang nhất định, lĩnh ngộ đạo pháp riêng, có thể tiến hành phân biệt đơn giản mà thôi. Một lát sau, lốc xoáy màu hồng hình thành ở trước mật môn. Thế nào, cùng nhau đi xem một chút. Sở Vân đứng ở trước cửa, mời chuyện được phát tại trang web truyệnaudio.com. Chương 149, tình huynh đệ đốc yêu binh, thượng, Du Nha người đầu tiên đi vào giữa lốc xoáy. Ánh mắt Nhan Khuyết và Kim Big Hàm đều lộ vẻ sợ hãi. Chẳng những vậy, bản lĩnh của Sở Vân ngoài ý muốn vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ, chẳng qua bí ẩn thu hút bọn họ còn lớn hơn. Cả hai đều song song đi qua mật môn. Sở Vân đi vào cuối cùng. Đây là một gian mật thất địa điểm cuối cùng, không còn bảo thạch mật môn nào khác nữa. Trên bàn cuối mật thất có đặt định tinh cung, ba cái tiên nang vô trụ, còn có một phong thư, lúc này đang ở trên tay Du Nha. Lấy mắt thường có thể thấy giấy viết thư đang kịch liệt run rẩy. Quả thực không thấy bóng dáng trung thất, đến gần liền thấy, phong thư này giống phong thư khiêu chiến, trong thư vẫn hết sức vũ nhục chà phụng đối với Du Nha. Dùng từ ngữ cuồng ngạo, tuyên bố khiêu chiến chỉ là thủ đoạn trêu đùa Du Nha. Nếu muốn báo thù, hãy tham gia đại hội luyện binh thiên hạ 10 năm được tổ chức, một lần, chúng thất muốn trước mắt người trong thiên hạ hung hăng giẫm nát Du Nha dưới chân, hơn nữa quang binh giành được ngôi vị đứng đầu đại hội, thực hiện khát vọng trong lòng. Một phong thơ như vậy, nếu là người ngoài không biết tình hình nhìn vào, chỉ sợ muốn nổi trận lôi đình. Sẽ nát mới có thể giải hận, chẳng qua vào lúc này bốn người lại bị người làm cho động tâm, hốc mắt phiếm lệ, lục bộ, một giọt nước mắt tích lại trên lá thư, tiếp theo lại là một giọt, một giọt, nước mắt Nam Nhi không dễ rơi. Lúc này Du Nha lại lệ rơi đầy mặt, thân hình run rẩy, hắn khàn khàn gầm nhẹ nói, "Vì sao? Vì sao tới giờ phút này?" Toàn bộ mọi điều đều chứng minh giả thiết của Sở Vân là bởi vì lo lắng cho Đại Thúc. Nếu thật sự hiểu rõ nguyên nhân, nhất định Đại Thúc sẽ ngăn cản mãnh liệt. Nếu là tiền trảm hậu tấu, sau lưu lại thư nói rõ chân tướng, lại sợ Đại Thúc sẽ chìm trong vực sâu hối hận ảo não đến cuối đời, đánh mất ý chí chiến đấu, cho nên hắn mới làm thủ đoạn này. Có thể nói dụng tâm lương khổ đến cực điểm. Lúc này giọng nói của Sở Vân cũng có chút run rẩy. Nhan Khuất chợt hiểu ra, ta hiểu được vì sao phải để ba cái lò luyện đan giống hệt nhau. Hẳn lò luyện đan cuối cùng chính là lò luyện đan chế luyện Thiên Linh Chân Tâm Đan. Trước đó trung thất biết thư khiêu chiến, nhờ người vài ngày sau bán tiễn thư vào, sau đó tạo dựng đại sảnh săn sát, thật ra là chuyển giao yêu thú trong tay hắn cho Du Nha đại sư. Ở cuối cùng hắn dẫn thân vào lò luyện đan, lấy mình luyện đan. Trời ạ, đây là tình cảm huynh đệ bậc nào chứ? Kim Bích Hàm bị cảm động nghẹn ngào. Trung thất, ngươi là tên khốn kiếp. Du nha nước mắt giàn giụa, tay ôm mặt, ngửa mặt lên trời thét dài. Ta đã nói vì sao ngươi nhìn đan phương kia? Sắc mặt đại biến, nhất định là hiểu rõ điều kiện luyện đan, phải hy sinh luyện đan sư mới có thể thực sự luyện thành đan, ngươi là tên khốn kiếp, ngươi là tên khốn kiếp, vì sao không nói cho ta biết, vì sao không nói cho ta biết. Nước mắt Du Nha chảy xuống, thân thể run rẩy kịch liệt, không kìm chế được lớn tiếng khóc. Khi đó Trung Thất từng là luyện đan sư, sau lại gặp Du Nha, mới đổi nghề làm luyện binh sư. Bởi vậy Du Nha không nhìn thấu đan phương, nhưng hắn xem lại hiểu, nói vậy trong nháy mắt hắn đã nhìn thấu, chỉ biết Du Nha ít có khả năng chế luyện được loại đan dược này, trừ phi hắn ra tay. Trong một khắc đó hắn liền hạ quyết tâm. Sở Vân thở dài, Thiên Linh Chân Tâm Đan, Chân Tâm Đan, Chân Tâm Đan, thật sự là cái tên tốt. Trung thất vì Du Nha luyện Chân Tâm Đan, chẳng sợ đối phương hiểu lầm mình, cũng muốn kích thích ý chí chiến đấu của Du Nha. Huynh đệ là gì? Trảm nở thay người còn có thể, nhưng cho ngươi máu, dùng tính mạng để giúp đỡ ngươi, bởi vì là huynh đệ, huynh đệ, cho dù phản bội cũng chưa từng trách. Cho nên, dù Du Nha ở không biết tình, vẫn tha thứ cho trung thất. Cái gì là huynh đệ, thử sinh như chiêu lộ, vi tích giữ quân duyên, tương phùng như khả hoán, bất tự phó hoàng tuyển. Cho nên, trung thất một mình khổ tâm thiết kế thật lâu sau, chẳng sợ hy sinh chính mình, cũng cam tâm tình nguyện luyện thành thần đan, giúp Du Nha trở về đỉnh phong. Đây là huynh đệ, tình thâm của năm nhi. Không chỉ nhan khuyết nghẹn ngào, Kim Bích Hàm cũng đầm đìa nước mắt. Tất cả đều xúc động. Phong Ba bạo tụ, một lời khó có thể nói hết tình cảm đang dâng trào, đánh sâu vào trong lồng ngực, khiến Du Nha gần như không kìm chế được. Bỗng nhiên, hắn gạt nước mắt Cả người run rẩy, ngẩng đầu nói, "Ta muốn luyện binh." Hắn không biết cách biểu đạt tình cảm, không thể phát tiết tình cảm của mình, luyện binh là chuyện Hàn Am hiểu nhất, hắn hạ quyết định, phải dùng luyện binh đến tế trung thất. "Sở Vân, có thể mượn đao dùng một chút hay không?" Du Nha đưa tay ra nhìn về phía Sở Vân. Đọc truyện kiếm hiệp tất nhiên, đại sư muốn ra tay, ta cầu còn không được. Sở Vân đưa Tú Tuyết đao, luyện binh, từ trong đại sảnh đầu tiên, chọn lựa ra hơn 10 loại nguyên liệu thượng giai, ở trong hoa tâm dung nham phách vương hoa, rèn Tú Tuyết đao, lại dùng Tú binh du thối thuật. Cuối cùng, mở ra quang kính, du nha dồn tình cảm tràn ngập trong lòng mình, giống như nước lũ, toàn bộ nhập vào trong quang kính. Ầm, cột sáng thật lớn, chói mắt ngưng đọng thành thực chất nhưng trực tiếp gọi vào Túy Tuyết đao đang ở giữa không trung, phát sinh hiện tượng kỳ lạ, thân Túy Tuyết đao khẽ rung lên, phát ra âm thanh khẽ khẽ, từ thân đao phát ra ánh sáng ngọc lấp lánh như kim cương, chợt sáng chợt tắt, dần dần, số lần sáng lên càng ngày càng ít, số lần tối lại càng ngày càng nhiều, Túy Tuyết đao đang tích lũy, một khi thành, sẽ ầm ầm báo tiết, giống như cửu thiên sụp đổ, ngân hà treo ngược Mọi người đều ngừng thở. Dần dần, ánh sáng sắc nhọn không lóe ra nữa. Thân đao trở về bình lặng, nhưng là không khí chung quanh lại lặng lẽ nhộn nhạo lên gợn sóng. Những gợn sóng vô hình khiến không khí chấn động, đều hội tụ về phía Tú Tuyết đao. Đột nhiên một chút tinh mang sinh ra từ trống rỗng, như ánh lửa trong đêm, phiêu diêu theo gợn sóng tiến về phía Tú Tuyết đao. Ngay sau đó, vô số tinh mang được sinh ra. Trong phút chốc, trong đại sảnh bị ánh sáng trắng chiếu rọi, ánh sáng ngọc tinh quang là chủ yếu. Ngàn vạn tinh quang dày đặc, che đậy tầm nhìn, không ngừng tiến vào bên trong túi tuyết đao. Mọi người hầu như sinh ra ảo giác, thiếu chút nữa nghĩ mình đang ở giữa biển sao. Sao có thể sáng lạn mà lại trắng lệ như thế? Nước mắt rơi đầy mặt Du Nha. Tinh quang chiếu rọi vào nước mắt, hai mắt đẫm lệ mông lung. Hắn giống như đang thấy bóng dáng của trung thất. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com Chương 150 Tỉnh Vinh Đệ Đúc Yêu Binh Hả? Người Vinh Đệ đã cùng ta uống rượu. Vẻ mặt khẩn thiết của ngươi. Những lời ngươi từng khuyên của ta. Sau này sẽ không có người nào nói với ta nữa. Người Vinh Đệ luyện đan cho ta. Ngươi cho ta sức sống của sinh mệnh ngươi luôn luôn nói không chịu nổi chịu sự cố chấp của ta. Bất đắc dĩ mắng đó là tính tình đáng ghét. Những lời ngươi khuyên ta càng ngày càng kịch liệt, ngươi lại không đề cập tới bản thân. Cuối cùng ngươi vỗ ngực nói, "Bảo ta không cần lo lắng, huynh đệ giúp ta uống rượu." Ta tịch mịch nhớ lại khi ngươi còn tồn tại, ngươi từng khen rượu, khi hiến tế ta nhất định cho ngươi mang đi. Ngươi nói mỗi khi ngươi nhìn Định Tinh Cung, trong lòng cảm thấy chấn động. Trước những tiếng tích tích vang lên, đáy lòng ngươi cảm khái trước năm tháng. Ta hỏi bao lâu ta có thể hồi phục lại thời huy hoàng? Chúng ta cùng nhau tạo ra thần binh, đêm đó trong lời nói rít gào của ngươi vẫn vang vẳng đâu đây, từ nay về sau cũng không thể quên được. Biển sao trời mênh mông, tinh quang dày đặc xông lên tận trời, như mộng như ảo. Ở khoảnh khắc vĩnh hằng đó, tinh quang giao hội với nhau như nước lũ, chảy ngược vào thân Túy Tuyết Đao. Một dấu vết huyền diệu như mái tóc đen phiêu lãng theo gió, lan ra các phía, theo tinh quang rót vào Túy Tuyết Đao. Cái này, dấu vết này là Thiên Chi Đạo, Địa Chi Lý, dấu vết của đại đạo. Nhìn dấu vết này, trên mặt nhan khuyết lập tức tràn ngập vẻ khiếp sợ. Bất luận là luyện đan sư hay là luyện binh sư, Chỉ cần tiến vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất Có thể lấy đường lớn câu động thiên địa Rót vào đan dược hoặc là yêu binh Kim Bích Hàm cũng nghẹn họng nhìn chân chối Đây là dấu vết của đạo Thiên địa trí lý Bị tình cảm của Du Nha dẫn động Nhập vào trong túy tuyết đao Đây là chỉ có thể là yêu binh tư chất tuyệt phẩm mới có được hiện tượng kỳ lạ như vậy Túy tuyết đao chẳng qua là tư chất trung tầng chẳng lẽ bởi vậy mà tấn chức làm yêu binh tuyệt phẩm sao? Trong lòng Sở Vân chấn động, lại ngầm lắc đầu, muốn tấn chức tư chất tuyệt phẩm cần dung hợp với thiên tài địa bảo tuyệt phẩm. Tuy rằng vật liệu sử dụng cho túy tuyết đao sử dụng đều là tinh phẩm thượng đẳng, nhưng vẫn kém một cấp bậc so với thiên tài địa bảo tuyệt phẩm. Nhưng là hiện tượng kỳ lạ này, thật sự là hiện tượng kỳ lạ của yêu binh tuyệt phẩm xuất thế. Trong lúc nhất thời Trong lòng Sở Vân tràn ngập nghi hoặc. Ầm, một tiếng động vang lên, tinh mang quán nhập hết vào bên trong túi tuyết đao. Đột nhiên, cột sáng màu trắng tiêu tán, trong phút chốc ánh sáng ảm đạm xuống, toàn bộ lại trở nên yên lặng. Ầm một tiếng, Du Nha đại sư té ngã trên mặt đất, cả người mệt mỏi. Động tình thương thân vừa mới khai quang, năng lực siêu việt đã tới cực hạn, làm cho toàn thân hắn mệt mỏi đề ngã trên mặt đất không thể nhúc nhích. Tỳ Tuy tuyết dão như thoát thai hoán cốt, ngân quang từng tiếng dễ nghe, từ không trung chậm rãi bay xuống, trở về trong tay Sở Vân, mau nhìn xem có phải tấn chức tới tứ chất tuyệt phẩm hay không. Kim Bích Hàm vội vàng hỏi, nhan khuyết đỡ Du Nha đại sư đứng lên. Sở Vân xem xét một phen, hơi hơi thất vọng nói, không phải tứ chất tuyệt phẩm, là tứ chất thượng đẳng. Nhưng đột nhiên, sắc mặt hắn ngẩn ra, kinh ngạc nói: "Gì? Đây là là cái gì?" Kim Bích hàm hỏi. Sở Vân đang định trả lời, bỗng nhiên nghe thấy tiếng người nói xôn xao, nhất thời, sắc mặt Sở Vân trầm xuống, thu hồi túi Tuyết Đao. Có người đến đây, xem ra là bị vừa mới hiện tượng kỳ lạ thiên địa giao cảm thu hút tới đây. Nơi đây không nên ở lâu, thu thập mọi thứ, đi mau. Vâng. Kim Bích Hàm gật đầu, cũng biết lúc này không phải nói lúc nói chuyện. Ngược theo đường cũ, bốn người lại gặp người quen. Đó là đại quản gia, cổ gia cổ nhân và một đám người đứng chờ ở cửa. "Ôi, ta còn tưởng ai?" Thì ra là sở thiếu đạo chủ. Cổ nhân cười tủm tỉm, vẻ mặt hòa khí phát tài, trong mắt hắn chất chứa ánh sao, liếc nhìn bốn người một lần. "Giao yêu binh tuyệt phẩm ra đây đi." Chư vị không cần phản kháng Tiểu nhân chính là tiên phong Còn có ba vị đại tướng đang tới Ách Hắn còn chưa nói xong Chỉ thấy một ánh đao hình bán nguyệt Cắt qua không gian Lấy thế như xét đánh ngang tay trực tiếp cắt ngang người Sao có thể Cổ nhân tuyệt đối không dự đoán được Ở trong phạm vi thế lực của cổ gia Sở vân dám ra tay Hơn nữa ra tay nhanh như vậy Ngoan độc như vậy Ánh đao lướt qua trực tiếp chém hắn thành hai nửa. Đao mang không giảm, lại tung hoành trong khoảng cách mấy trượng, trực tiếp tách đám người phía sau hắn ra. Đi, hiện tại cái gì cũng không thể nói rõ ràng được. Yêu đao tuyệt phẩm, cũng đủ cổ gia đảo cùng thư gia đảo trở mặt. Truyện tiên hiệp sở văn trầm giọng quát, xung phong đi chứ. Trong tay cầm tuyết tuyết đao, tung hoành vô địch, mở một đường máu. Chẳng quá những người này là tiểu lâu la cổ nhân lôi kéo được ở trên đảo. Ngoài ra, chính là luyện binh sư tới xem thần binh xuất thế. Hiện tượng kỳ là yêu binh tuyệt phẩm xuất thế, câu động thiên địa, cảnh tượng bao la hùng vĩ, phạm vi trăm dặm đều có thể nhìn thấy. Căn bản phòng luyện binh ngầm không che lấp được. Hơn nữa phụ cận nơi này chính là cổ gia chủ đảo. Theo lời của cổ nhân đã nói, ba vị đại tướng đang đến. Bởi vậy Sở Vân không hề lưu thủ, Đại sát tứ phương, Nhan khuyết và Kim Bích Hàm theo sau bảo vệ Du Nha đại sư, đám người lao ra. Sở Vân sát phạt quyết đoán, khí thế hung mãnh, lấy hắn làm mũi tên, bốn người thừa dịp hỗn loạn, đột phá vòng vây, chạy tới bờ biển thì trực tiếp lên hải thuyền, đợi khi ba vị đại tướng cổ gia phản. Ứng lại Bọn họ đã đi hơn 10 dặm, sớm biến mất không thấy hình bóng. May mắn thiếu chủ quyết định thật nhanh, giết cổ nhân, thừa dịp trong lúc mọi người kinh ngạc, phá vòng vây. Nếu không sự tình thật sự phiền toái. Nhan khuyết thở hắt ra nói, Kim Bích Hàm cũng vỗ ngực, thở dốc một chút, nghĩ thấy sợ nói, với thực lực của chúng ta, quá kém so với nhân cấp số vật tướng lãnh, nếu đi chậm một bước, chỉ sợ đã bị bắt vào nhà tù. Tiểu Hữu làm gì lại tự coi nhẹ bản thân mình như vậy? Với thực lực ba người các ngươi, có được chiến lực đại yêu không kém mấy so với đại tướng?" Du Nha đại sư mở hai mắt, dựa vào mép thuyền nghỉ ngơi một lát, hắn đang dần dần tỉnh lại. Kim Bích hàm trừng mắt mâu, có chút không thể hiểu được nhan khuyết cười giải thích nghi hoặc của nàng, ở chư tinh quần đảo chúng ta, bình thường có 2 tới 3 vị chiến lực đại yêu liền xưng là đại tướng. Bình thường tất cả đảo chủ đều là chiến lực linh yêu Không giống đôn hoàng quốc các ngươi Loại quốc đảo này Có chiến lực linh yêu mới có thể xưng là đại tướng Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Chương 151 Du Nha gia nhập vào Thu hoạch đan cung Thượng thì ra là thế Kim Bích Hàm hiểu rõ cười Như vậy Du Nha đại thúc Sau này đại thúc tính làm sao bây giờ Bỗng nhiên Sở Vân quay đầu nhìn về phía Du Nha, đặt câu hỏi. Du Nha nghe vậy, sắc mặt vốn đen tối bỗng nhiên sáng rực lên, hai mắt sáng quắc nói: "Ta muốn trở thành đại sư luyện binh đứng đầu trong thiên hạ, hoàn thành giấc mộng của trung thất huynh đệ." Giọng điệu hắn kiên định đến cực điểm, có loại khí khái không đạt mục đích quyết không bỏ qua. Thiên Linh Chân Tâm Đan làm hắn khôi phục thực lực đỉnh phong, cũng làm cho hắn quyết định sống sót thay trung thất. Hoàn thành giấc mộng suốt đời của bạn thân. Hít sâu một hơi, du nhà đại sư lại nói tiếp. Đúng rồi, nếu không các ngươi trở giúp, ta cũng không thể hồi phục được đỉnh phong. Có lẽ còn có thể vẫn chẳng hay biết gì. Đây là thù lao đáp ứng các ngươi. Nói xong, hắn lấy định tinh cung, còn có thiên linh chân tâm đan. Cùng với diệp trùy vừa chế luyện ra, đưa tất cả cho sở vân. Hắn lấy định tinh cung, còn có thiên linh chân tâm đan. Sở Vân hơi ngạc nhiên, lấy ra một viên Thiên Linh Chân Tâm Đan cùng với Định Tinh Cung. Thiên Linh Chân Tâm Đan chính là đan dược do chúng thất đặc biệt chế luyện cho đại thúc. Ta lấy một viên giao cho thư viện, ta nhận Định Tinh Cung bởi vì đây là theo ước định lúc trước. Những cái khác, ta không nhận. Đại thúc ngài cứ giữ lại. Cái này sao được? Ngươi muốn du nha đại thúc là người không có chữ tín sao? không phát hiện đan phương, chỉ có đan dược bù lại. Nếu ngươi không nhận lấy, ta sẽ tức giận. Thái độ Du Nha rất kiên quyết. Đại thúc dùng thêm mấy viên chân tâm đan, tăng lên tư chất, đối với việc ngươi thực hiện giấc mộng cũng vô cùng có lợi. Trong lòng Sở Vân làm sao không biết tác dụng của Thiên Linh chân tâm đan quá tốt, nhưng hắn có mục đích riêng, bởi vậy cự tuyệt không tiếp thụ. Hai bên giằng co, mắt to trừng mắt nhỏ ước chừng nửa canh giờ, cuối cùng du nha thở dài một hơi, thỏa hiệp, như vậy đi, ngươi lấy hai viên đan dược, đan dược bình thường, dùng liên tục, hiệu quả của dược hiệu càng ngày càng thấp, ta ăn nhiều cũng lãng phí, lấy hai viên, bằng không đại thúc ta thật sự phải trở mặt. Sở Vân bất đắc dĩ, đành phải nhận lấy. Trí luyện 6 viên thiên linh chân tâm đan, một viên đã bị du nha nuốt Ba viên về tay Sở Vân, còn lại hai viên trong tay Du Nha. Còn có một việc phải nhờ tới ngươi đây." Bỗng nhiên Du Nha lại nói, "Ta hiện tại đã không thể quay về Trưng Lung Đảo, muốn đạt thành giấc mộng đại sư luyện binh đứng đầu thiên hạ, cần phải dựa vào một thế lực cường đại, muốn vậy thì phải lập ít công to. Ta muốn gia nhập thư gia đảo các ngươi, có thể chứ?" Sở Vân nghe được thì mừng rỡ, Hắn đang nghĩ làm như thế nào để thuyết phục vị đại sư luyện binh này gia nhập thư gia đạo. Thật không ngờ, Du Nha trực tiếp nói ra, "Nếu được vậy thì hay rồi." Nói thực, vừa mới ta còn đang suy nghĩ, nếu đại thúc có thể gia nhập thư gia đạo chúng ta thì vui biết mấy. Vẻ vui mừng lộ rõ trên nét mặt Sở Vân, vẻ mặt Kim Bích Hàm cũng đầy hâm mộ. Du Nha đại sư là nhân tài như vậy, dù là ở Đôn Hoàng quốc cũng sẽ được mời chào và tiếp đãi long trọng cấp bậc quốc sĩ. Yêu binh tuyệt phẩm có thể làm thế lực cổ gia trở mặt, mà đại sư luyện binh có thể chế tạo yêu binh tuyệt phẩm, kẻ ngốc đều hiểu được, tuyệt đối quý giá hơn nhiều so với yêu binh tuyệt phẩm. Sở dĩ Tuy Tuyết đao không tấn chức thành tuyệt phẩm, cũng không phải do Du Nha đại sư không làm được, mà do vật liệu không có phẩm chất cấp độ thiên tài địa bảo. Tình huống đã như vậy, Du Nha đại sư miễn cưỡng làm tới tới hiện tượng kỳ lạ thiên địa xuất thế yêu binh tuyệt phẩm cũng đã là quá giỏi rồi. Mặc dù có thành phần phát huy vượt xa người thường ở bên trong, nhưng tuyệt đối là không thể nghi ngờ thực lực của Du Nha đại sư. "Vậy thuộc hạ bái kiến thiếu đạo chủ." Du Nha cười, cúi đầu thật sâu trước Sở Vân. "Du Nha đại thúc ngài làm gì vậy? Gọi ta là Sở Vân là được rồi." Sở Vân vội vàng nói, lễ không thể bỏ. Huống hồ ngươi đáng để ta cúi đầu." Du Nha đại sư nhìn thật sâu vào gương mặt Sở Vân, lộ vẻ xúc động nói: "Thứ nhất, ngươi còn trẻ đầy hứa hẹn, khi đại thúc trẻ tuổi cũng không thể sánh bằng ngươi, đáng để kính nể. Thứ hai, toàn bộ đều nhờ ngươi trợ giúp, cởi bỏ bí ẩn, làm cho ta nhận ra chân tướng. Thứ ba, khi đại thúc ta cảm thấy chán nản ngã lòng, chỉ có ngươi và trung thất khuyên giải an ủi ta, gọi ngươi không nên buông tha. Nói thật, mặc dù chúng ta mới chỉ tiếp xúc một thời gian ngắn, nhưng ta thực sự coi ngươi là người bạn vong niên. Trong lòng Sở Vân cũng rất cảm động. Hắn biết, bằng vào bản lĩnh của Du Nha đại sư, đến đâu cũng có thể làm thượng khách, nhưng lại lựa chọn thư gia đạo. Thư gia đạo cường đại sao? Không cường đại. Thanh danh bên ngoài Bên trong lại bạc nhược, cho dù là tại thị trường mối biển là Long Đầu lão đại, nhưng thời gian phát triển quá ngắn, ở thực lực chư tinh quần đảo cũng chỉ ở nhị lưu đỉnh phong, nhưng Du Nha đại sư lại tự mình chọn thư gia đảo. Việc này hoàn toàn là nể mặt Sở Vân. Gần đây, nghĩa phụ đang lo lắng vì tạo thuyền. Thư gia đảo chúng ta đang cần một vài vị đại sư luyện binh trấn giữ. Nếu nghĩa phụ biết tin tốt này, chỉ sợ cao hứng khó có thể ngủ được. Sở Vân chợt nghĩ tới điểm này, không khỏi cười vang nói, nam nhân có thể bỏ qua con trai ruột, lựa chọn nghĩa tử để kế thừa gia nghiệp, đại thúc ta cũng rất chờ mong được gặp mặt. Biết ta nhìn chúng ngươi ở điểm nào không? Là bởi vì trên người ngươi, ta nhìn thấy một sự ôn nhu. Về phần tạo thuyền, đại thúc ta sẽ dùng cả hai tay Chiến thuyền thượng đẳng thì không dám cam đoan, nhưng chiến thuyền trung đẳng thì có thể nắm chắc." Du Nha đại sư Vũ Ngực nói, "Chiến thuyền cũng là một loại yêu binh, chiến thuyền tứ chất thượng đẳng có thể tu hành đến cấp số linh yêu, vô cùng rất hiếm thấy. Quốc đảo cùng loại đơn hoàng quốc đều không có mấy chiến thuyền, chiến thuyền trung đẳng ở chư tinh quần đảo cũng đã là chiến thuyền chỉ huy, cũng rất hiếm thấy." thế lực nhất lưu cũng cầu còn không được, có tiền cũng không mua được. Từ tận đáy lòng, Sở Vân vô cùng vui mừng, có Du nha đại sư, hoàn toàn có thể bảo đảm việc cung ứng chiến thuyền. Lần này có thể khiến cho thư gia đảo thực sự đứng đầu chư tinh quần đảo. Đúng rồi, còn có một việc phải nhờ ngươi chiếu cố. Chuyện sắc hiệp Du nha đại sư chỉ vào Định Tinh cung, nói, chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Chương 152 Du Nha gia nhập vào Thu hoạch đan cung Hạ, đây là tác phẩm đỉnh phong của ta năm đó Tư chất thượng đẳng Nhưng tu hành đến giai đoạn linh yêu Hiện giờ đã có tu vi cấp số linh yêu lớn Nhưng yêu binh bởi vì không phải vật tự nhiên Bởi vì được tạo ra Cho dù là yêu binh tuyệt phẩm cũng có một vài khuyết điểm Sở vân ngợt đầu Hắn biết điểm này Tuy tuyết đao cũng như thế, sử dụng càng lâu sẽ càng sắc bén càng nặng. Trong truyền thuyết, như ý bổng có thể làm cho hạ thể nam nhân chợt lớn chợt nhỏ, biến đổi mỗi ngày. Quỷ hoa châm lại trực tiếp đánh mất năng lực trên giường, làm người ta không thể nói gì.